Đóng cửa không chịu ra khỏi nhà, chỉ gọi điện thoại tới những nơi chịu giao đồ như cửa hàng pizza, tiệm ga rán, tiệm cơm tứ xuyên, giải quyết ngày ba bữa cùng ăn khuya Bạn bè tôi rất ít, cũng rất hiếm nảy nở tình yêu với đàn ông Trong thời gian ngắn muốn kiếm đủ tiền đi Ấn và Lào Viết một câu chuyện, làm một bộ phim, lý tưởng lâu dài là có thể đột nhiên biến mất vào một ngày nào đó Khoảnh khắc ngắn ngủi, sự vĩnh hằng dài lâu Có lúc tôi chả làm gì cả Đó luôn là khi đau khổ vì không viết ra nổi một chữ Hoặc là đầu óc dối bơi do vừa nhận được nhuận bút Ngủ dậy lúc 11 giờ trưa Trước tiên tôi tới một quán cà phê gần nhà để nhấm nháp Rồi đi siêu tập băng đĩa lậu trong các tiệm băng hình Hoặc chỉ đi đi lại lại trên đường phố ô nhiễm Giống như một kẻ vô công rồi nghề Ra sức lợn lờ để giết thời gian Thích phim nhưng đã rất lâu không tới dạp Đi xem phim vẫn được coi là cách giải trí nhàn tản khá thời thượng Thường cùng bạn học trốn tiết chiều Đi xem phim nước ngoài trong dạp chiếu nhỏ Trong ký ức đó là tòa nhà màu trắng khuất nẻo và tối tăm Phòng chiếu rất nhỏ Tường sơn màu xanh thẫm, trên tường có dấu nước mưa đã úa vàng. Đèn trên tường rực rỡ nhưng thô tục, luôn có mùi ẩm mốc, nhưng suốt cả buổi chiều nó luôn luôn chiếu liền 4-5 bộ phim, có thể xem được một số phim mới nhất của Nhật Bản và Âu Mỹ. Đương nhiên, cũng có những bộ phim đen trắng đã rất xưa rồi. Tôi rất thích những khuôn hình và lời thoại đẹp đến kỳ dị trong phim. Chúng khiến tôi cảm thấy mình là người có quá nhiều điều không hài lòng với hiện thực. Thế là cầm cốc to Coca và bịch bắp rang bơ đắm mình trong dạp. Chiếu phim gì, chiếu ở đâu và chiếu bao lâu đối với tôi đã không còn quan trọng nữa, bởi vì khi tan dạp, tôi luôn ngủ thiếp đi trong bóng tối với cảm giác ngượng ngùng. Quán ba thường lui tới ở gần nhà Chủ quán là một người đàn ông trung niên Có thân phận không rõ ràng Lớn hơn tôi 11 tuổi 7 năm trước Anh từ Anh Quốc trở về Thượng Hải Anh tên là Sâm Quán ba có tên tiếng Anh là Blue Bên trong không khí phẫn nộ Hoặc chán trường Quá sạch sẽ Là sự đạm bạc sau nỗi tang thương Cái quầy ba bằng gỗ Do so Sâm đích thân làm lấy Và sơn quét Anh còn tự làm đèn lồng dán giấy trắng và khăn trải bằng màu vàng sữa bằng vải gai Rất thích liên, mã thầy, luôn nuôi chúng bằng nước sạch đựng trong bình thủy tinh Loại hoa trắng chúng chím đó chẳng có hương thơm và héo rất nhanh Xâm thường mặc áo sơ mi trắng vải bông đứng sau quầy ba Vừa nhiệt tình chào hỏi khách hứa, vừa thuần thoát lau sạch ca ly tách Anh nghe chuyện của rất nhiều người Nhưng chưa từng tiết lộ quá khứ của bản thân mình Chỉ bật ca kịch Italy Nhẹ tới mức Chỉ cần gầy một khúc âm thanh như vậy Giọng ca dạng người và da diết Ở nơi mờ ảo này Sẽ lay động như sóng nước Trên một mặt tường Là một bể cá nhiệt đới Đôi khi anh giới thiệu rượu whisky Rượu brandy Rượu nho sách tay sau chuyến du lịch châu Âu trở về Phần lớn đều đến từ một số thị trấn xa xôi có phong cảnh tuyệt đẹp do nông dân nơi đó tự làm. Kinh doanh của quán thường bắt đầu đông đúc từ 11 giờ đêm. Không khí trong quán ấm sực bởi thuốc lá, rượu và hơi nóng. Tôi thường gọi một ly whisky pha đá ngắm nghía những chú cá tí tiệu xinh đẹp trong bể, rồi thò tay áp lên thành bể, huyết xáo cho chúng nghe. Đa số thời gian, tôi thường leo lên những chiếc ghế đầu cao ngất ngường trước quầy, uống rượu không ngừng, rồi ngủ lơ mơ. Trời dạng sáng mới từ quán bar về nhà, nếu mất ngủ sẽ lên mạng tâm tình. Đó là việc rất thú vị, giấu thân phận và gương mặt, nấp sau những cái tên giả, cho chuyện với một người xa lạ. Có thể bắt đầu nói chuyện và bỏ đi bất cứ lúc nào, xuất hiện và biến mất một cách tùy hứng Nơi đó có thể đồng thời hướng chí phát triển sáu cuộc tình hoặc nhiều hơn để rồi khi chán ngán, ngay cả từ tạm biệt cũng cắt sạch, không để lại hậu quả gì cả. Đó là nơi rất dễ nảy sinh những ngơ vực về sự chân thành và lời hứa. Tôi tìm kiếm những đối tượng trò chuyện thoải mái, thú vị và thông minh. Nếu đàn ông càng tốt, tuy nhiên trên mạng, giới tính có thể là vấn đề đơn giản lược, không quá chấp nhất. Có thể gặp được những người thú vị nhưng không thể yêu được Một lần trò chuyện, có người giới thiệu cho tôi một trang web Sau khi mở ra, một tấm bản đồ địa lý bay veo xuống Trên đó, mỗi người đều có thể tìm thấy điểm đánh dấu nơi mình đang ở Người đó nói, tôi đã tìm được nơi ở của tôi rồi đến lượt cô Nhìn ngôi sao màu xanh xinh đẹp chuyển động, cô độc và chậm chạp Tôi chợt nghĩ Không biết người kia tìm được trong web kỳ lạ này bằng cách nào. Anh ta kể với tôi là người Bắc Kinh, 28 tuổi, làm giám đốc công ty quảng cáo. Tôi thì không muốn kiểm chứng độ chân thực của những thông tin này. Thú vui là tôi tự định. Thú vui của tôi là tự theo dịch đặc điểm những người đàn ông mà tôi thích. Vì thế, lúc gõ trên bàn phím, tôi vừa nghe Tori Aismuth Vừa tưởng tượng khuôn mặt tuấn tú tu, đẹp trai của anh ta. Tưởng tượng như vậy khiến người ta thoải mái lại không phải trả tiền. Rồi anh ta biến mất, y hệt như nickname của anh ta vậy. Sam, một quả pháo bắn thẳng lên trời xanh. Đầu tháng tư, tôi gặp tiểu trí trên mạng. Cô không giấu giếm mình, vừa lên mạng đã phơi hết mọi thứ chân thực. Chúng đều được kiểm chứng sau này. Cô nói tốt nghiệp khoa chiết trường học phục đán từ tháng 3 tới tháng 6 đã đổi việc tới bốn công ty viễn thông, từng đóng vai chính trong kịch nói, làm thơ, tham gia công việc sản xuất phim độc lập, còn sáng tác và thu album. Nhưng giờ đây cô chẳng làm gì cả, chỉ bán cà phê trong tiệm cà phê. Lời mở đầu của cô đầy ắp những màu sắc truyền kỳ. Nhưng vào mùa xuân hàng năm, thành phố này lại không hề xảy ra bất cứ kỳ tích nào. Đường phố vẫn ô nhiễm. Người qua lại vẫn vội vã, không gian chỉ nặng mùi thơm vật chất. Tôi nói với cô, có lúc mình tưởng tượng bộ phim của mình, tưởng tượng trong phim có một cô gái xuất hiện cùng một bầy chim. Khóe mắt cô gái có nốt ruồi hạt lệ màu nâu, trong mắt xanh thẳm như nước sâu đáy biển. Mỗi lần cô xuất hiện đều có một đàn chim bay lượn xung quanh. Dù trong ga tàu điện ngầm đen đọm sáng choang, Dù trong ga tàu địa ngầm đèn đóm sáng choang, nơi công ty bách hóa, trong quán cà phê, lúc đêm khuya, trong căn phòng cũ kỹ, bên phải là cổng nhà kho trốn bụi bặm trên lầu cổ, nơi nghiỆ địa lạnh lẽo, đám chim đó vẫn bay quanh đầu cô, nghỉ ngơi trên người cô, tự do chui vào lỗ trái tim cô đang phập phồng. Mang theo âm thanh của gió lạnh, nhưng không một ai bên cạnh cô có thể nhìn thấy khi cô yêu một chàng trai, bầy chim nhanh nhẹ tản ra bốn phương, bay vòng vòng trên không trung. lúc cô đau khổ, chúng tầm. lúc cô đau khổ, chúng trầm tư im bặt trên các mái nhà hoặc cành cây. chúng bay lên, bay xuống, không cách nào tìm được. tầm mắt của cô gái xuyên qua bầu trời của thành phố, rơi tõm trên cánh đồng hoang mênh mông. rồi đến một hôm, cô chết. Bầy chim bế mất trong cái sắc mục muỗng của cô Rồi đột nhiên vứt lại những đôi cánh đầy màu sắc đang chuyển động Bỏ cô mà ra đi Đôi cánh chim rung động trên không Đó là một âm thanh kêu la, thê lương đầy nỗi khiếp sợ Một dạng di chuyển không xác định được trốn về Bầy chim vần vũ trên người cô gái Nhưng tất cả mọi người đều không thể nhìn thấy giạp chiếu nhỏ của tôi và các giạp chiếu khác cũng không khác nhau quá nhiều. Có điều chỉ chiếu một bộ phim, biên kịch, đạo diễn và diễn viên chính đều là tôi. Khán giả cũng chỉ có một, hoặc là một người lạ, hoặc là chính tôi. Thời gian này tôi thường bị mất ngủ, chỉ có thể xem bằng đĩa lậu hoặc đọc truyện suốt đêm, rồi tờ mờ sáng lại ngả vào cửa sổ hút thuốc. Bầu trời xanh thẫm, xa xa dần chuyển sang màu trắng Cây anh đào gần đó đã phủ một lượt hoa trắng hồng Biết hoa tàn nhanh nên lần nào tôi cũng ra sức ngắm chúng lâu hơn Lúc đó tôi thầm nghĩ nếu bên cạnh có người đẹp như hoa anh đào Cùng ngắm sẽ rất đẹp Trong màn đêm tối om có thể ngửi thấy tiếng anh đào mềm mại bay trong gió Trong cuốn tiểu thuyết, cây xuân trong xóm thích nhất mấy từ, nghe tiếng gió reo Vì nhân vật nam luôn đạp xe tới bờ biển trong đêm tối Anh ngồi đó hút một điếu thuốc rồi trầm tư bỏ đi Bên bờ biển, anh ngồi một mình trên thềm đá, mắt rõ ra bờ biển xa xăm Sự cô đơn của con người nhiều khi rất khó diễn tả bằng lời Tôi kể với tiểu trí vừa xem xong bộ phim Hạnh phúc bên nhau của đạo diễn Vương Gia Vệ. Tình cảm của hai người đàn ông vương vấn dai dứt mãi không thôi. Cuối cùng không thể tìm đổi đối phương, không thể bắt đầu lại từ đầu. Tình khóc kìm nén của một người đàn ông trong máy ghi âm bị gió thổi vung vãi cả. Hàng ngàn lời nói biết bắt đầu từ đâu? Một số chi tiết quá bình thường, nửa đêm đi mua thuốc lá nhảy múa trong bếp ngắm bạn tình đang ngủ say cuối cùng vẫn cô đơn nhưng cảm động khi lương chiều vĩ một tay cầm thuốc một tay cầm bình rượu lái xe trên con đường tới thác nước vì lương cần một chút ấm áp ngại gì một chút dẫu chỉ coi là kỷ niệm nhớ tới một người bạn trước đây trên tay có một vết sẹo to do dùng kim hơ qua lửa với rượu xăm lên da Viết tên cô gái đầu tiên anh yêu Ba vết sẹo xấu xí sẽ đi theo anh suốt cả cuộc đời Nhưng cô gái và tình yêu lại sớm rời bỏ anh Vì thế tình cảm có khi chỉ là chuyện của một người Chẳng liên quan tới bất kỳ ai cả Yêu hoặc không yêu chỉ có thể do mình tự ngắt bỏ Vết thương là do nỗi nhục mà người khác đem lại ảo giác do mình tự lao theo việc thường đau đớn nhất, luôn khó kể thành lời, chỉ có thể tìm một góc tối mà giấu mình. Vào các buổi sáng sớm, tôi lên mạng, vừa hút thuốc, vừa thảo luận với tiểu trí về những vấn đề này. Nhiều khi tôi cảm thấy mình như tự nói một mình, nhưng cũng chẳng sao, cô ấy nghe tôi nói, cách một khoảng cách hư ảo, nhưng chúng tôi không thể xác định được hai đứa cách nhau bao xa. Có lẽ Từng lướt qua nhau trong tàu điện ngầm, cũng có lẽ cả đời chưa từng nhìn thấy mắt nhau. Nhưng chúng tôi đang trò chuyện. Đó là một cuộc tâm tình chân thật. Mọi ngôn ngữ đều tuôn chảy từ trái tim lạnh lẽo, khuất nẻo. Tiểu trí nói, rất nhiều người nhìn ra tưởng không còn vết thương. Ai nấy đều nhớ bảo vệ mình thật tốt. Cẩn thận tìm kiếm sự cân bằng giữa cho và nhận hy vọng người khác yêu mình, kiên trì sự tự do cá nhân, nông nan và giản dị khi yêu người khác. Cũng giống như bầy chim lần lượt bay đi, rời xa cái thành phố vật chất và dục vọng này. Cũng giống như rất nhiều năm chúng ta không còn nghe thấy tiếng chim râm ran đô phố sầm uất này nữa. Tôi nói: "Thế con cậu?" Cuối đáp: "Mình như một con chim đầy cảnh giác, không dễ đậu lại. Do vậy cứ bay mãi khôn nguôi. Hai tuần sau, chúng tôi quyết định gặp nhau, cuộc hò hẹn của hai cô gái. Tôi tìm mãi không ra được lý do để không gặp mặt Tiểu Chí. Chúng tôi đều là người lớn, huống hồ lại cùng giới. Không giống như lũ trẻ lợi dụng không gian hư ảo để bày trò chơi tình cảm. Tiểu Chí nói: "Cậu thích uống espresso rất đúc đúng không? Mình ở quán Starbucks." làm các buổi chiều thứ hai từ 6 hàng tuần. Nếu cậu đồng ý, mình muốn tự tay pha cà phê cho cậu. Cậu có thể tới. Dưới khóe mắt trái của mình có một nốt ruồi ẩn lệ màu nâu mọc thẳng. Trên tay đeo bảy chiếc khuyên. Tôi không thường tới quán cà phê, mặc dù có người bạn từng góp ý rằng tôi nên tới đó sáng tác bằng máy tính sách tay. Vội vã đi xe buýt tới quán cà phê trong trung tâm thành phố, khắc nào đi đánh trên bàn phím Rồi châm một điếu thuốc Quán cà phê ở Thượng Hải rất nhiều Vừa lớn vừa rộng lại sạch sẽ Hai bên trồng kín cây ngô đồng cao to của Pháp Mùa hè ánh nắng xuyên qua đám lá xanh tươi tốt Đánh xuống đường những bóng sáng lấp loá Mùa thu có vô số lá vàng rụng Như đám chim rụng cánh bay xa trong gió Những quán cà phê xinh đẹp nằm ngay dưới bóng cây Không cửa ra vào và khung cửa sổ đều màu đỏ Tường quét sơn trắng tinh, mặt bàn tròn phủ tấm khăn dệt bông hình ô vuông trắng đỏ. Kệ gỗ, đèn treo thấp, ánh sáng đèn tỏa một màu vàng ảm đạm trong đêm. Nhưng ban ngày đã có ánh nắng mặt trời hòa vào như nước nhờ phản chiếu từ tấm kính cửa sổ. Phong cách tiệm nhỏ châu Âu ấm cúng và mộc mạc. Trên tường treo mấy tấm tranh khung gỗ tuyệt đẹp, phần lớn đều là quảng cáo rượu và sô cô la, màu sắc tươi tắn vùi với những hàng chữ tiếng Anh khoa trương. Âm nhạc luôn là từ máy nghe đĩa là những ca khúc đồng quê đã bị thời gian xoa xue hoặc những ca khúc hoài cổ, tràn đầy những tình cảm êm dịu mà mộc mạc. Cậu thanh niên trẻ, áo sơ mi trắng, thắt cà vạt đứng sau quầy bar, máy cà phê và âu đựng hạt cà phê, lớp loang ánh sáng trong cảnh tranh tối tranh sáng đến chiếc tủ bếp người ta bày sau đủ các loại rượu theo năm, whisky, vang đỏ. Đó là loại dịch để khiến người ta chìm đắm như tình dục, rượu tinh khiết, ngọt ngào như hơi thở của máu. Quán cà phê cũng có bầu không khí nghiêm túc, rất hợp với bàn chuyện làm ăn hoặc ngồi mấy. Hoặc ngồi tính mấy chuyện yêu đương chân thành, đệm ngồi bằng da mềm, cà phê rang cháy đặc biệt, trà và đồ ngọt càng tinh tế có phục vụ điểm tâm sáng, không khí ở đó phù hợp để chìm đắm hoặc trò chuyện. tôi không thích đám bọt bơ và bột quế rắc lên trên cappuccino. nó dù thịnh hành suốt một thời kỳ. cà phê ngon nhất được uống là espresso american. khách sạn gần là Portman, đó là một quán xị nhất đặt làm riêng. bên đó kèm theo một miếng bánh sô cô la có nhân mua ở siêu thị trong khách sạn. Ủ trong tay một tách cà phê màu nâu đen Hương thơm ngát mũi khiến người ta phải chìm đắm Tôi thường kêu xuất đúc cà phê Espresso của Italy Vì vị đắng đậm đà, nguyên chất Mỗi suất chỉ là một ly nhỏ Loại cà phê đặc này thực sự để dùng lấy tinh thần Đối với tôi, mục đích duy nhất tới quán cà phê Chỉ là uống cà phê Các bạn vừa lắng nghe phần 2 Hoa Bên Bờ của tác giả Annie Bảo Bối được phát sóng trong chuyên mục Chuyện Giải Kỳ trên website vnradio.vn Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.